Các bạn đang nghe truyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 23, Dạ Vũ Hóa Trang, chương 1. Ngày mùng 2 tháng 7, rạng sáng 4 giờ hơn, trước cửa lớn của nhà trọ, tụ tập hơn 30 hộ gia đình, bởi vì những người chấp hành huyết tự lần này đều liên quan ba thế lực lớn, cho nên người của ba hội đều đến đây, nhất là ba người đứng đầu của ba hội, Kha Ngân Dạ, Thần Cốc Tiểu dạ Tử, Cùng tử thao và còn có cả thượng quan miên cũng ở đó, nơi nàng đứng không một ai dám lại gần. Chỉ có người thuộc thánh nhật giáo nhìn về phía nàng tỏ vẻ không sợ hãi chút nào. Bọn hắn đều đã nhận có sự bảo hộ của thánh chủ tử thao cho nên thượng quan miên căn bản không tổn thương được bọn họ. thẩm vũ đang đứng ở trước cửa xoay nhìn ra bên ngoài. Nàng cứ đứng như vậy cũng đã hơn mấy giờ đồng hồ, chưa hề ngồi xuống một lần nào. Khuôn mặt của nàng tái nhật giống như là sáp đúc lên vậy làm cho mọi người xung quanh lo lắng không thôi. Mà lý ảnh lúc này cũng xuất hiện ở lầu 1, hắn đứng sau lưng thâm vũ, cách đó không xa. Còn mọi người xung quanh vẫn đang nghị luận xôn xao, nhưng ai cũng chú ý tới tình cảnh bên ngoài. Ai cũng biết, 6 người kia giữ nhiều lệnh ít, bởi vì cho dù là núi pháp họa, ngăn đủ mọi cách để liên lạc với mọi người, nhưng thời gian dài như vậy cũng đủ để tiến vào phạm vi nội thành. Thế nhưng vẫn chưa một ai liên lạc được với 6 người bọn họ mà Thâm Vũ vẫn đứng bất động ở trước cửa xoay như cũ. Được rồi, chúng ta đi thôi." La Thập Tam nhìn về phía bóng lưng của Thâm Vũ lắc đầu. Thân là người của Dạ Vũ Minh, cho nên nội tâm hắn rất rõ ràng, chỉ sợ tinh thần không thể quay trở về được nữa. "Bổ Thâm Vũ, nàng nhìn rất đáng thương a." Bên cạnh La Thập Tam là cao thủ dịch dung An Tuyết Lệ, nàng là người của Thần Cốc Minh, nhưng lúc này chứng kiến bộ dạng của Thâm Vũ như vậy, nội tâm cũng quặn đau, nàng biết rõ Lúc trước thâm vũ vì muốn cứu tinh thần Mới chủ động tiến nhập vào nhà trọ Mà hôm nay tinh thần đã không còn trên thế gian này nữa Như vậy thâm vũ tiến vào nhà trọ Hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa rồi Có lẽ là bảo ứng à Lúc này sau lưng An tuyết lệ Có một người đang nói Ai bảo nữ nhân này trước kia hại chết nhiều hộ gia đình như vậy Hơn nữa bản thân tinh thần Cũng không phải đã từng giết một hộ gia đình sao Hình như tên gọi là bộ mẫn hay sao ấy Như vậy chúng ta cũng không cần phải đồng tình với bọn họ đâu An Tuyết Lệ nhíu mày, vừa muốn quay đầu lại nói vài lời thì bị La Thập Tam kéo tay. "Đừng làm vẻ dư thừa." La Thập Tam nhìn An Tuyết Lệ lắc đầu nói, "Mọi chuyện như vậy cũng không cần phải làm phức tạp lên." An Tuyết Lệ hung hăng trừng mắt với La Thập Tam. Đối phương là người trong liên minh đối địch với nàng, hơn nữa nàng cùng hắn vốn cũng chẳng có điểm gì chung, mà cái tên nam nhân này cũng thật buồn cười. Thập Tam, cha mẹ hắn tại sao lại đạt một cái tên nghe như vậy chứ? Hơn nữa Nam nhân này ở trong nhà trọ rất ít khi xuất hiện Nhưng hắn lại là người Cung cấp tình báo rất hữu ích kha ân dạ thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh hắn Mà khang ân dạ Là nhân vật như thế nào Có thể được hắn coi trọng như vậy Là thật tàn tuyệt đối không phải là dạng bình thường Người nói lời báo ứng kia Là một nữ nhân ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ Àn tuyết lệ quay đầu lại nhìn nàng Thì hơi nhíu mày Nữ nhân kia trang điểm rất đậm Quần áo cũng tương đối mát mẻ Lời nói và cử chỉ đều biểu hiện đã từng tr nhìn cũng biết là nữ nhân không đứng đắn rồi mà An tuyết lệ cũng không nhớ nổi tên của nàng ta là gì chỉ mang mắng hì như là họ lưu thì phải thì một giờ nói trôi qua một nửa hộ gia đình đã quay trở về phòng bọn hắn đều cho rằng 6 người kia chắc chắn không trở về đứng nữa rồi trong đại sản chỉ còn lại 10 hộ gia đình vẫn còn đứng tại đó chờ lý ẩn Tất nhiên vẫn đứng đấy mà tử giả vẫn chưa hề xuất hiện nhân giả Dần đi tới bên người Lý ẩn Khuôn mặt Lý ẩn lúc này trở lên phi thường nghiêm nghị Cảm giác như tản ra không khí tăng thương Hai mắt phản phất Như có thể nhìn thấu Năm tháng dài răng dặc Hai bền tóc mai của hắn đã thoáng vài cọng tóc bạc Thiếu niên mà đầu bạc Hắn có thể thấy được Lý ẩn đã suy sụp Thể xác cùng tinh thần nhiều đến cỡ nào Người làm sao phải khổ như vậy Ngân dạ thở dài nói với hắn Người có muốn Người có muốn ta chuyển lời tới tử dạ rằng Trừ phi ngươi lấy được năng lực bảo hộ nàng, có thể rời khỏi nhà trọ, nếu không, ngươi sẽ không bao giờ hứa hẹn với nàng một lần nào nữa, dù bất luận điều gì, đúng, ngươi nói không sai, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ta biết ngươi hy vọng, nàng sẽ không có một ngày như Thâm Vũ, đứng chờ ngươi ở cửa nhà trọ như vậy. Khanan gia liền hoàn toàn không nhìn về phía hắn, lạnh lùng mở miệng, ta hiện tại không muốn nói nhảm cùng ngươi. Ngân gia cũng không tức giận, hắn cũng là nhìn về hướng bóng lưng của Thâm Vũ. Trong khoảng thời gian này lại có ba hộ gia đình rời đi. Kỳ thật đã xảy ra một việc. Ngân dạ rốt cuộc lại mở miệng một lần nữa. Liễu Quang Vinh đã không thấy đâu rồi. Hắn là người của dạ vũ Minh ta. Đảm nhiệm thống kê các loại tin tức cùng nguyên tắc của huyết tụ Người cũng biết a ta cùng hắn liên lạc qua lại rất nhiều lần. Nhưng lần cuối cùng ta liên lạc với hắn thì phát hiện không thể liên lạc được. Hơn nữa, hắn cũng không có trong phòng. Cho nên, lý ẩn như cựu vẫn yên tĩnh giống như nước giếng. Tựa hồ trên thế giới này Không có bất kỳ điều gì Có thể chấp nhiếp được tinh thần của hắn Lúc này mấy hộ gia đình bên cạnh Lý ẩn Đều cảm giác tim đập Trên người của Lý ẩn phát ra Một loại khí tức rất ảm đạm Mà cái khí tức ảm đạm kia Phản phất như bản thân Lý ẩn Chính là một cái bóng đen Trên mặt của hắn không có chút hào quang nào Và trong đôi mắt lại là ẩn hiện Dấu cổ lệ khí Cổ lệ khí kia làm cho ai nhìn vào mắt hắn Cũng không khỏi hoàng sợ Lúc này biểu lộ của Lý ẩn gần như đã mất hết. Giờ phút này trông hắn lại lẫm lên mức mà mọi người không hay nhận ra được. Hiện tại nếu có người nói cho bọn hắn biết, Lý ẩn có thể giết chết tất cả hội gia đình ở trước mắt mà không hề cảm thấy áy náy, bọn hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng không chút do dự. Tâm tính của Lý ẩn rõ ràng đã thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. Lý ẩn trước kia một đi không trở lại. Mấy ngày nay hắn tự hồ suy nghĩ quá nhiều. Mà hắn cũng đã tìm ra được chỗ để an táng cho cốt cho mẫu thân Thánh nhật giáo Vấn đề của bọn họ rất đáng quan tâm rồi Ngân dạ lại bổ sung một câu Thần Cốc Minh Tựa Hồ cũng đã có động tính Nhưng bọn hắn giống như giúp nhau không thể hiện ra Cố lộng huyền hư mà thôi Lý Ảnh nhìn về phía ngân dạ Đứng ở bên cạnh Ánh mắt bỗng nhiên như bắn ra một tia sát ý Người biết chuyện của sở di chân Ngân Vũ nói cho ta biết Người cũng đã biết chuyện này Lúc này thanh âm của hai người cũng bắt đầu nhỏ xuống, cho nên những hộ gia đình xung quanh đều không nghe được lời của bọn hắn, đương nhiên cũng chẳng ai dạ gì mà chạy tới nghe lén. Biết rõ chuyện này, còn gạt ta, xem ra các ngươi thực sự giỏi tính toán a. Liền bắn ra một tia băng lạnh, như băng ngàn năm, ánh mắt tàn nhẫn, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được nàng, ta cảnh cáo các ngươi, khà ngân dạ, đừng nghĩ có thể lợi dụng nàng hoặc tử dạ để cái bẫy ta làm cái gì. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi biết Ta có thể đáng sợ tới cưỡi nào Hiện tại không có chuyện gì là ta không làm được đâu Điểm này ta cũng giống ngươi Ngân dạ đối mặt với Lý Ảnh Nhưng không lộ vẻ mặt khiếp đảm Ngược lại rất bình tĩnh ươi ứng Ta tiến vào cái nhà trọ này Chính là muốn vì Ngân Vũ có thể rời khỏi đây Vì đạt được mục đích này Ta cái gì cũng có thể làm Lý Ảnh lại nhìn thăm Vũ trước mắt nói Cấp cho ngươi một lời khuyên cảnh báo ngự người trong Dạ Vũ Minh giám sát nữ nhân này từng giây từng phút. Nàng chưa đã là người mang tính chất cực đoan, hiện tại biển tinh thần chết rồi, chỉ sợ chút lý trí còn sót lại cũng sẽ đánh mất. Ta biết rồi. Ngân Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Ta cho tới bây giờ chưa hề tin nhiệm bổ thân Vũ bao giờ. Không, lên nói, ta chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Không biết từ lúc nào, Thượng Quan Miên cũng đã rời đi. Lúc này dưới đại sành chỉ còn lại lý ẩn, ngân dạ, la thập tam, an tuyết lệ cùng thâm vũ. An tuyết lệ lúc này dần dần đi về hướng thâm vũ. Giờ phút này, thiếu nữ mới chỉ 20 tuổi này, tuyệt đối cảm thấy sống không bằng chết. Chính bởi vì biết rõ điểm ấy, nàng mới muốn an ủi nàng. Dù sao trong nhà trọ không có bao nhiêu người có hảo cảm đối với thâm vũ. Nhưng là trí thiện đối với thâm vũ, cam thù đến tận xương tủy. Chỉ có tinh thần mới là người thật tâm đối đãi với nàng bổ bổ tiểu thư, An Tuyết Lệ rốt đi đến bên cạnh Thâm Vũ, vừa muốn nói một vài lời, nhưng chứng kiến nhan mặt Thâm Vũ không lấy một giọt nước mắt, thân thể của nàng chỉ giống như tượng. Tất cả chỉ là như thế, An Tuyết Lệ tức khắc cảm giác trong tâm đau quặn. Cô bé này đến nước mắt cũng không thể chảy ra sao? Nàng cuối cùng vẫn chỉ là đứa bé đã mất đi tinh thần, chỗ dựa duy nhất trên đời này, đối với nàng mà nói, sống còn ý nghĩa sao? Kế tiếp Nàng có thể sẽ tự sát hay không đây? Bồ tiểu thư. An Tịch Lệ bước đến bên cạnh nói, "Vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng quá khổ sở a. Ta, ta là người ăn nói vụng về, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Thế nhưng việc đã đến nước này, chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót a, nhất định phải sống sót." Thầm Vũ không có trả lời, nàng đứng hơn 5 giờ đồng hồ, thế nhưng mà thân thể vẫn thẳng như trước. Lý lạnh lùng nhìn về phía Thầm Vũ, cuối cùng sải bước đi tới. Đi đến sau lưng Thâm Vũ, hắn chỉ nói ngắn gọn một câu. "Ta không muốn nhiều lời, nhưng ngươi nhớ kỹ một việc, tánh mạng của ngươi chính là điều hắn quan tâm nhất đấy." Sau khi nói xong, Lý Ảnh liền xoay người đi, thẳng hướng thang máy đi tới. Hiện tại chỉ còn lại An Tuyết Lệ và ngân dạ La Thập Tam cùng với Thâm Vũ. An Tuyết Lệ ngược lại rất kinh ngạc, La Thập Tam vẫn còn ở lại đây? Người này là người mà Kha ngân dạ rất coi trọng, hắn đợi ở chỗ này là làm cái gì? là vì bổ thân vũ cũng là người của dạ vũ minh sao? Nếu như vậy, người nam nhân này hẳn rất trọng tình nghĩa. An Tế Lệ từng có một muội muội tuổi tương tự như Thâm Vũ, nếu như muội muội còn giống mà nói, tuổi có lẽ không sai biệt lắm với Thâm Vũ. Nàng cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên muội muội bởi vì bị người yêu vứt bỏ mới tự sát mà chết. Nàng sẽ chẳng bao giờ quên được điều ấy, không muốn tiếp nhận muội muội đã chết. Nàng học trang điểm dịch dung, tự dị dung chính mình thành muội muội. Thế cho nên trông mắt những người bên cạnh đều nghĩ rằng muội muội còn sống, An Tuyết Lệ thay thế muội muội tiếp tục sống cuộc sống của cô ấy, thẳng đến khi tiến vào nhà trọ mới thôi. Nàng rốt cuộc không thể giả trang muội muội nữa, từ xưa tới nay, nàng đều tự lừa mình dối người. Vừa lúc đó, bỗng nhiên chân của Thâm Vũ mềm nhũn, cả người nàng ngã trên mặt đất, lập tức rơi vào hôn mê. An Tuyết Lệ vội vàng đi qua nâng nàng dậy. Đối với Ngần Dạ cũng là thật tâm, đang ở bên cạnh hô, "Này, nhanh tới đây!" Nàng đã bất tỉnh rồi. Hết chương 1 quyển 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Sắc Hoài Trùng, quyển 23 chương 2. Là thập tam cùng An Tuyết Lệ đem thân vũ trở về phòng. An Tuyết Lệ giúp nàng đắp kín chăn rồi quay ra nói với La Thập Tam. "Cảm ơn ngươi đã giúp ta mang nàng trở về. Nếu ngươi có ý định chiếu cố nàng, vậy thì ta giờ đi trước." Kỳ thật Đa số hộ gia đình trong nhà trọ cực kỳ căm hận thâm vũ. Phụ thân của nàng là ác ma, mà bản thân nàng trước kia cũng từng hại rất nhiều hộ gia đình. Cho nên cuộc sống sau này của nàng chắc hẳn sẽ bị cô lập. Dù sao, những người còn sống tại nơi này sẽ không đồng tâm mà cảm thấy đáng thương với một tên tội phạm giết người. Hơn nữa, còn làm hại qua nhiều hộ gia đình. An Tuyết Lệ nhìn thấy là thập tam, hắn nguyện ý giúp mang thâm vũ lên tới lầu 2 năm đã là tốt lắm rồi. Không thể mong chờ thêm điều gì. Người cũng không cần quá đồng cảm với nàng. Là thập tam nhìn về phía thâm vũ, sắc mặt đăng trắng bệnh như tờ giấy nói. Trong nhà trọ này, chú ý tốt tới mình chính là được rồi. Sau khi nói xong, là thập tam liền rời đi. ra tới trước cửa mới phát hiện, ngân dạ đang đứng ở gần đó chờ hắn. Là thập tam bước nhanh tới, hai người cùng sóng vai đi về hướng thang máy. Kế tiếp tận lực, an bài người giám thị nàng. Ngân dạ nhấn nút thang máy, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi phụ trách chuyện này đi, Thập Tam. Vâng. Còn có, mau chóng tìm ra chỗ của Liễu Quang Vinh. Còn phải lập tức nghĩ biện pháp kiểm tra nhân số trong hội, coi có còn người nào mất tích nữa hay không. Chuyện này rất trọng yếu, cần phải mang chóng làm tốt. Ta nghĩ thần cốc tiểu giả tử hiện tại cũng đang ưu phiền vì chuyện này. Yên tâm đi. La Thập Tam lấy ra một bao thuốc lá Trung Hoa, đem điếu thuốc ngậm trong mồm. Ngân Dạ lập tức bật lửa giúp hắn châm thuốc. Cảm ơn. Người cho rằng chuyện gì đang xảy ra Là thập tàm hít sâu một hơi Đồng thời ngẳng đầu Nhìn màn hình hiển thị thang máy nói Người cho rằng chuyện này có liên quan tới Thánh Nhật Giáo hay không Chúng ta có phải đối với bọn chúng Quá mức bao dung Thánh Nhật Giáo Quỳ mô đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta Lúc ban đầu ta cân nhắc giáo phái này Có thể làm an tâm một số hộ gia đình Cho nên mới ngấm ngầm đồng ý để bọn hắn tồn tại Nhưng hiện tại xem ra Là ta cân nhắc không chu toàn Ngân dạ lúc này cũng rút ra một điếu thuốc đặt lên mi Tam Đạ Li minh trước mắt vẫn đang ở thế cân bằng nhưng chỉ cần hai mảnh vỡ gây Úc địa ngục cuối cùng tuyên bố thế cân bằng này sẽ triệt để bị phá vỡ không loại trừ khả năng một bộ phận hộ gia đình không đủ lý trí có thể ra tay lúc này cửa thang máy mở ra hai người cùng tiến vào thang máy sau đó ngân dạ tiếp tục nói tăng thêm nhân thủ giám thị thần C Minh cùng thánhật giáo mặt khác Trước khi vào phòng xác định có người lèn vào hay đặt máy nghe trộm không đá ta sẽ ăn bài là thập Tam nhẹ nhàng gật đầu ta sẽ chọn lựa một vài người trung thành phụ trách vị này người ký yên tâm vô luận là như thế nào ta chính là người tận mắt tận tâm nhất đối với ngườiơ ng nhân giảhé dựa vào vách tường cầm đếu thuốc lá trong tay nói là thập Tam chỉ cần người có thể bị liên minh Tống hiến hết mình tương lai sẽ không bao giờ làm cho người thấy hối hận là thập Tam tùy biểu lộ bất động thanh sắc Thế nhưng trong nội tâm lại đang nghĩ nói thực là hay hơn hát kkha ngân dã loại liên minh này của chúng ta so với đậu hũ còn yếu ớt hơn mọi người cũng chỉ vì sinh tồn tạm thời mờ tắt thôi được rồi Ng là thưởng thức ta cho nên ta tạm thời giúp đỡ ngươi hi vọng người cũng đừng làm ta thất vọng mà an Tuyết lệ cũng đang trông trùng thâm vũ nhìn thấy nàng không khỏi làm ăn tiết lệ nghĩ đến muội muội sau khi tỉnh lại nàng thế nào có thể sống tiếp đây An Tuyết lệ Biểu lộ yêu thương, cúi đầu trầm thấp, rụi rụi con mắt nói Sống ở nơi này, vốn đã tàn khốc, nàng còn vì biện tinh thần mới tiến vào nhà trọ Rất nhiều hộ gia đình không hiểu được tình yêu của biện tinh thần cùng bộ thâm vũ Vì cái gì mà hai người mới gặp nhau trong vài giờ lập tức xác định yêu thương Còn có thể làm cho thâm vũ chủ động tiến vào nhà trọ Cái giá phải trả là một loại hy sinh khủng bố này Nàng dù sao cũng không giống với kha ngân dạ, biết rõ sự khủng bố của nhà trọ này Dưới loại tình huống này Mà vẫn nguyện ý tiến vào nhà trọ trở thành hộ gia đình sao Nhưng An Tuyết Lệ có thể thấu hiểu Đối với một người như Thâm Vũ mà nói Yêu sâu đậm chính là hết thảy Trong nháy mắt khi nàng và tinh thần gặp nhau Nàng đã tìm được người Có thể bổ sung khuyết thiếu của mình Chính vì nguyên nhân như vậy Mới có thể làm cho nàng nguyện ý trả giá hết thảy Để bảo vệ phần tình yêu này Quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn Sự hình sinh lớn lao như vậy Cơ hồ đen tánh mạng của con người trao đổi nhưng vẫn không thể giữ lại được hạnh phúc, mặc dù trước kia nàng có sai, nhưng bây giờ không phải đã chịu đủ trừng phạt rồi sao? Dù sao, hiện tại nàng phải thừa nhận so với chết còn thống khổ hơn. Nghĩ đến đây, An Tuyết Lệ không khỏi hy vọng, biển tinh thần không chết, có lẽ hắn còn sống, còn có thể trở về nhà trọ. Điện thoại không gọi được là do rớt ở trên núi, hắn có lẽ đang trên đường trở về nhà trọ, cho nên tinh thần vẫn có khả năng còn sống. Ngươi phải gắng ngược a, Bổ Thâm Vũ. An Tuyết Lệ gục đầu xuống, nhìn Thâm Vũ nói, "Có lẽ hắn còn sống, ngươi không nên vứt bỏ, có lẽ còn có hy vọng đấy." Cứ như vậy, nàng một mực chờ đợi bên cạnh Thâm Vũ. Kỳ thật, lúc trước An Tuyết Lệ đối với Thâm Vũ cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm giác được, ít nhất bên người thiếu nữ này có một người làm bạn với nàng, hiện tại trong nhà trọ không một người nào quan tâm tới sống chết của nàng. Tối đa chỉ lo lắng nàng mất trí sẽ làm ra điều gì bất lợi đối với các hộ gia đình mà thôi. Cảnh tượng muội muội cắt cổ tay trong phòng tắm lại lần nữa hiện lên trước mặt An Tuyết Lệ. Sau ngày hôm đó, nàng một mình an táng thi thể của muội muội, không để bất luận người nào biết được chuyện em gái mình đã chết. Nàng ngụy trang thành muội muội mình, sống trên thế giới này, gần như quên mất bản thân mình. Hoàn thành xong chương trình học đại học, thậm chí còn dùng thân phận của muội muội đi tìm việc làm. Đến chính nàng cũng không biết bản thân mình lúc nào thì có thể dừng lại. Thẳng đến một ngày, nam nhân mà nàng một mực yêu mến trong công ty, đột nhìn nói với nàng. Hắn phát hiện bản thân hắn rất yêu thích nàng. Một khắc đó, tầm An Tuyết Lệ không biết phải làm như thế nào. Nàng không có khả năng dùng thân phận của muội muội để gà cho hắn. Nhưng kêu nàng xé mặt nạng Nguyễn Trang này ra. Nói như vậy, hắn có coi nàng như một kẻ biến thái không? Vô luận như thế nào, hắn yêu là muội muội chứ không phải là mình. Thật là đáng buồn, chính là An Tuyết Lệ cũng yêu người nam nhân kia. Muốn yêu... Nhưng không cách nào tiếp nhận Đến cuối cùng, nàng không biết bản thân mình là ai nữa Trong khoảng thời gian suy sụp đó Trong một lần tàn bộ Nàng bước chân vào trong nhà trọ này Tự hồ như thiên ý chiêu ngươi Từ nay về sau, nàng không cần phải giải trang muội muội nữa Có thể hoàn toàn biến mất Không cần đối mặt với hắn nữa Thực là một nhân sinh đáng buồn Mặt trời mọc ở hướng đông Một ngày mới lại bắt đầu bà đại thế lực tổ chức hội nghị Bởi vì trong nhà trọ xuất hiện Tám hộ gia đình mất tích Trong 8 người mất tích, có 3 người thuộc Thánh Nhật Giáo, 3 người thuộc Thần Cốc Minh, 2 người thuộc Dạ Vũ Minh. Vấn đề lớn như vậy cần phải lập tức giải quyết. Mỗi thế lực đều có người mất tích. Vấn đề này, ta mau chóng điều tra rõ ràng. Trong hội nghị, Khang ngân dạ dùng ông điệp băng lãnh nói, 8 đại điên minh đều xuất hiện người mất tích. Chuyện này nhất định phải mau chóng xử lý. Xác định là mất tích. Lúc này một hộ gia đình mở miệng hỏi, xác định, người mở miệng là Thần Cốc Tiểu Dạ Tử. Tám người kia đều là nhân vật nòng cốt trong liên minh, đều phụ trách công tác trọng yếu, nếu vẫn không liên lạc được thì chúng ta phải đi ra ngoài để tìm kiếm. Ta có một suy đoán như vậy." Nam nhân mắt thâm quầng thật sâu, xoay xoay cây bút viết trong tay nói. "Có phải hay không, tám người bọn hắn nhận được chỉ thị huyết tự nhưng lại không thông báo cho bất kỳ kẻ nào mà tự mình đi chấp hành chỉ thị." Những lời này vừa nói ra, lập tức kích lên một làn sóng ngầm. Trước mắt huyết tự ban bố, hoàn toàn không có quy luật, nếu như lúc này thật sự có chuyện xảy ra, ai cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà người nam nhân có đôi mắt thâm kia, đúng là Lý ẩn. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia hội nghị sau nhiều ngày. Lý ẩn bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc người khác, tiếp tục nói. Về phần lý do giấu giếm không nói ra cũng rất đơn giản, bởi vì trong huyết tự của bọn hắn chấp hành có bản bố mệnh vỡ thứ 6. Còn cần nói thêm cái gì nữa không? Ngươi. Thần cốc tiểu dạ tử lập tức từ trên ghế đứng lên. Sắc mặt Bí Đạt bất định nói: "Ngươi mới vừa rồi nói, bọn hắn mưu dấu giếm nút di mảnh vỡ thứ 6, tức khắc các khổ gia đình, giống như đang trong chảo dầu sôi nóng, nháo nhào lên hết. Khế ước địa ngục đối với hộ gia đình là vật quan trọng ngang với tính mạng, là giấy thông hành để rời khỏi nhà trọ, mà nếu như mảnh vỡ thứ 6 thật sự đã được tuyên bố mà bị 8 người này dấu giếm, chuyện này thật chẳng khác nào xét đánh dưới trời quang." "Ngươi im ngay cho ta." Lúc này La Mật từ ngồi bên cạnh tử thao, hung hăng vỗ bàn, Đứng lên nói, lô triệu thiên, ba người bọn họ đều là tín đồ cực kỳ thành kính đối với thánh chủ. Lý ẩn, lời ngươi nói chính là đang vũ nhục thánh nhật giáo. La mật tử, thánh chủ bên cạnh ngươi còn không có mở miệng, ngươi ngược lại lên tiếng, nghĩ muốn bào biện sao. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, người nói chuyện kia chính là danh tử dạ. Những lời này vừa ra, sắc mặt của Lý ẩn cũng chấn động một cái. Ánh mắt của tử dạ băng lãnh, bắn về phía la mật tử, tiếp tục nói. Hơn nữa, lời lý ẩn nói Đích thực có căn cứ giả thiết Chẳng lẽ các người cam lòng ngồi yên ở trong nhà trọ Mọi người lúc này cái gì cũng không nói Thậm chí còn có người đưa ra ý kiến Có phải nhà trọ đã xảy ra chuyện ma quái rồi không Những thuyết pháp này căn bản không được coi trọng Bởi vì tất cả mọi người hoàn toàn tin tưởng Nhà trọ sẽ không để cho quỷ hồn tín vào Điểm này giống như một công thức toán học Đã được đáp án cho toàn thế giới Hội nghị cũng tiến hành thảo luận giả thiết của lý ẩn đưa ra Cuối cùng quyết định Của người thay phiên nhau trông coi ở cửa nhà trọ Một khi thấy bất kỳ ai trong 8 người này trở về Nhất định phải nghiêm cẩn lục xoát người Ít nhất cũng phải có thành viên Ít nhất của hai bên liên minh Đồng thời làm việc này Điều này cũng gây ra nhiều tranh cãi trong hội nghị Nhưng vì lợi ích của ba đại liên minh Không thể không thỏa hiệp được Dù sao cũng có người hoài nghi Đây là một loại âm mưu liên minh Vì để thoát khỏi hiểm nghi Mới làm bộ cho những thục hạ liên minh của mình mất tích 3 ba đại liên minh Hoàn toàn không hề lo lắng về góc độ linh dị. Dù sao, con người chỉ cần ở trong nhà trọ sẽ tuyệt đối an toàn. Trừ phi vi phạm bóng rắn nguyện rùa, nếu không làm sao có thể chết. Sau khi hội nghị kết thúc, Lý ẩn rời khỏi phòng, chợt nghe sau lưng truyền tới âm thanh. Lý ẩn! Quay đầu lại, Lý ẩn nhìn thấy doanh tử dạ đang đứng cách đó không xa. Mặt mũi của nàng thoạt nhìn rất tiểu tụy, mặc dù vẫn lộ ra thần gí kiên định. Ta biết rồi, ta sẽ chờ ngươi thẳng đến khi ngươi có năng lực bảo hộ ta, có biện pháp bảo hộ chính ngươi, lúc đó ngươi có thể hứa hẹn cùng ta, cầm tay ta khỏi nhà trọ. Lý Ảnh cứ như vậy đứng nhìn nàng hơn nửa ngày, rốt cục mới nói một câu. Nhất định ăn cơm đúng giờ, ngủ sớm một chút. Chỉ một câu ngắn nhỏ như vậy, cuối cùng hắn quay đầu lại, thẳng hướng về cầu thang. Sau khi trở về phòng, Lý Ảnh khóa cửa lại, xác nhận không còn người nào lẻn vào trong phòng mới ngồi xuống ghế sofa. Lúc này Hai mắt của hắn tràn đầy nước, tử dạ. Mặc dù nước mắt chảy xuống thấm vào vạt áo, Lý Ảnh rút cuộc có thể khóc lớn một lần. Bầu trời vẫn như cũ, một mảnh trống rỗng, mà ở một nơi khác của bầu trời, không hề có một chút dương quang, chỉ có một mảng bay đen tối tăm mờ mịt. Trong một thị trấn nhỏ bị vây quanh bởi vô số thạch đầu, cánh cửa thư phòng rách dưới đi ra, Di Chân bước vào. Lý Ảnh, không có người đi vào. Di Chân sau khi nói xong, Nhẹ chân bước thẳng vào trong thư phòng một loạt giá sách bán để trước mắt quả nhiên không có di chân nhìn khác bốn phía mở miệng nói cái gì không hắn cũng đẩy cửa bước vào tới bên cạnh di chân hỏi có phát hiện gì sao mạng nhghiện di chân chỉ vào giá sách không có mạng nhện Tuy những nơi chúng ta đi qua có rất nhiều cho bụi thế nhưng không hề có nơi nào xuất hiện mạng nhện nói cách khác trong trấn nhòn này không hề có nhện chẳng những như vậy, trong hoàn cảnh dơ dáy thế này nhưng cũng không hề nhìn thấy bất kỳ một con ruồi nào, cái chấn nhỏ này không hề có bất kỳ sinh vật nào còn sống. Hắn nhìn về giá sách, cùng bốn phía nhẹ gật đầu nói, đúng là như thế. Nói như vậy, còn có một vấn đề, cái chấn nhỏ này, không, toàn bộ ổ dạ cốc đều như thế, chỉ có thạch đâu, ngay cả hoa cỏ cũng không hề nhìn thấy. Nơi này không hề có bất kỳ sự sống nào tồn tại. Kế tiếp nhất định phải có chứng. Di Trần khẽ nói, Hiện tại, quỷ tiến vào trong trấn này, nhất định không chỉ có một con. Nhất định phải tìm ra nửa bức thạch đầu còn lại đập nát, không thì cố tìm ra mảnh nhật ký của bổn mỹ linh lưu lại, chúng ta sẽ đi trước một bước. Lúc này, bầu trời bên ngoài vẫn là một mảnh âm trầm, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến một thanh âm đồ vật bị đánh vỡ. Dịch Chân lập tức dừng bước, hai con mắt chuyển động, ngay sau đó ánh mắt lập tức chạm đến một cái bàn. Trên mặt bàn có một tấm ảnh chụp trong khung kính, trên tấm ảnh Thoạt nhìn có một nhà ba người Một cặp vợ chồng trung niên Cùng một nữ tử khoảng 16-17 tuổi Chính là ở đây di Trần không chút so dự Tiến tới vách tường trước mặt Gõ gõ mấy cái Phát hiện bức tường này giống ruột Còn chưa kịp có động tác gì Đã thấy Lý Ảnh nắm tay chạy tới đấm một phát Làm bức vách vỡ nát Sau đó một cỗ thi thể được nhìn thấy Thình lình xuất hiện bên trong vách tường Không nghiêm túc mà nói không phải là thi thể Mà là một pho tượng đá Quỷ dị chính là, pho tượng đá chỉ có nửa phần dưới của thân thể, nhưng chế tác cực kỳ giống như thật. Không, không phải chế tác, di chân rất rõ ràng, bức tượng đá này trước kia rõ ràng là người sống, một nửa còn lại của nó đang ở bên ngoài thị trấn, đập vỡ nó. Di chân vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì để thuận tay, nặng một chút, nhất định phải đập vỡ tượng đá trước khi con quỷ kia tới. Két. sau lưng truyền đến một âm thanh mở cửa thư phòng. Hết chương 2 quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Khỏa Trùng, quyển 23, chương 3, Lenkeng Nghiêm Lang đang trèo tập rể ở phòng bếp thì nghe được tiếng chung cửa. Lập tức thả cây chuỗi lau nhà trong tay ra, chạy đến mở cửa. Hắn không biết trời nóng như vậy mà ai lại đột nhiên đến thăm. Từ cửa trống trộm nhìn ra bên ngoài, hắn trông thấy là lý ẩn. Ngươi! Sắc mặt Nghiêm Lang lập tức có chút khó coi, hắn lùi về phía sau một bước nói: "Lý Ảnh, có một số việc muốn ngươi xác nhận một chút." Lý Ảnh nghiêm mặt nói: "Là về chuyện của Di Chân, nàng mất tích, ngươi cũng biết phải không? Ta vừa rồi đã gặp mặt Tâm Hồ." Duy chân, thần sắc của Nghiêm Lang biến đổi, tuy nhiên bởi vì lần huyết tự trước, hắn và Tịch Nguyệt nữa đã chết tại nhà xác của bệnh viện Chính Thiên, nhưng dù sao Di Chân đối với bọn họ cũng tiêu tốn rất nhiều chí lực, nếu không có nàng thì bọn hắn không biết đến sự tồn tại của nhà trọ, cho nên hơi do dự một phen mới mở cửa ra. "Ta khuyên giúp ngươi." Nghiêm Lang đối với Lý Ảnh vẫn còn vài phần cảnh giác. "Ta đã biết chuyện của mẫu thân ngươi rồi, xin ngươi nén bi thương, nhưng hy vọng ngươi đừng đem chuyện này giận chó đánh mèo lên người chúng ta." Hiển nhiên, Nghiêm Lang hoài nghi cái chết của Dương Cảnh Huệ cũng như chuyện của Vương Thiệu Kiệt đều bị quỷ hồn giết hại. Lý Ảnh đi vào trong phòng, lúc này mới mở phòng ngủ đi ra. Nàng trong tối Lý ẩn cũng cả kinh, Tịch Nguyệt vừa vặn người cũng ở đây. Lý ẩn đi đến gần hai người, rồi bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, "Ngươi?" Lý ẩn đột nhiên làm như vậy, khiến Nghiêm Lan trợn tay không kịp, vội vàng ngồi xuống trước mặt hắn nói, "Lý, Lý ẩn, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta biết chuyện huyết tự lần kia, ta đem vợ chồng các ngươi vứt bỏ lại trong tầng hầm bệnh viện là không đúng, cho nên các ngươi oán hận ta cũng là chuyện đương nhiên, ta cũng không có biện pháp giải thích cho mình. Lần này tới thì muốn hỏi thăm một vài chuyện, nhưng đầu tiên vẫn là muốn hướng vợ chồng hai người thỉnh tội. Tính cách của Lý ẩn luôn không phải là người có thể đơn giản cúi đầu trước người khác. Điểm này Nghiêm Lang vô cùng rõ ràng. Lý ẩn quỳ trên mặt đất, đầu cúi thật thấp, thái độ như vậy cũng khiến Lang cảm thấy mềm nhũn trong lòng, còn Tịch Miệt vốn là người thiện lương, cho nên cũng đi tới nói: "Được rồi, chuyện đấy cũng là tính mạng của ngươi, ta cũng không dò so nữa. Ngươi cũng là người mà Di chân thầm mến nhiều năm." Di Chân hiện tại không biết đang ở nơi nào, ta cũng đang nghĩ biện pháp tìm nàng. Tịch Nguyệt cùng Di Chân là bạn thân thiết nhất thời đại học. Khoảng thời gian khi hai người ngủ chung phòng kia, nàng cũng nhìn ra tình cảm của Di Chân đối với Lý Ẩn sâu đậm đến nhường nào. Chỉ là vì một loại áp lực dưới đáy lòng, cho nên tới bây giờ vẫn chưa thổ lộ với Lý Ẩn. Tịch Nguyệt vốn cũng một mực kỳ vọng Lý Ẩn cùng Di Chân có thể trở thành một đôi, bởi vì nàng thật sự yêu mến con người của Di Chân. Nhưng thời gian cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh chuyện đã tiến triển cho tới bước này, chỉ có thể nói là thiên lý chiêu ngươi. Di Trần cùng Lý Ảnh rõ ràng đều trở thành hộ gia đình trong cái nhà trọ địa ngục kia. "Thực xin lỗi, Nghiêm Lang, thực xin lỗi Tịch Nguyệt." Lý Ảnh quỳ đầu nặng nề trên mặt đất nói, "Vô luận như thế nào, thực xin lỗi." Cuối cùng cặp vợ chồng thiện lương này vẫn tha thứ cho Lý Ảnh, sao bọn hắn cũng biết cuộc sống hiện tại của Lý Ảnh không khác gì bị lưu đày đến địa ngục, tuy vẫn còn sống trên thế gian. Nhưng tâm của hắn đã sớm rơi xuống địa ngục rồi. Chỉ cần tính nghĩ tới ngày xưa, Di chân làm thế nào vượt qua khoảng thời gian u tối kia. Nàng sống trong địa ngục, nhưng vẫn có thể mỉm cười đối mặt với cuộc sống, thật làm cho nội tâm của Tịnh Nguyệt cảm giác thật quặn đau. Cho nên khi nàng biết Di chân đã mất tích, thì cảm giác như linh hồn của mình đã thiếu đi mất một bộ phận nào đó. Về chuyện của Di chân, ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi. Tịnh Nguyệt thở dài nói, còn có, không riêng gì Di chân. Còn Di Tiên, hắn cũng. Khang Ngân Vũ đã nói cho ta biết, hôm qua nàng cùng Kha Ngân Vũ đi tìm các ngươi a. Kỳ thật, Nghiêm Lang lúc này vẫn còn nhớ bị Thượng Quan Miên bức cung, khi Thượng Quan Miên thả bọn hắn ra, có nói nếu như bọn hắn muốn rời khỏi thị ca, một khi bị phát hiện, nàng sẽ lập tức giết chết hai người. Đồng thời cũng không thể báo chuyện này với cảnh sát, hay bất luận kẻ nào. Biểu hiện của Thượng Quan Miên vô cùng khủng bố, khiến cho Nghiêm Lang run rẩy như cầy sấy mà nữ kiệt tuyệt đối không thể trêu chọc vào đâu, đương nhiên nàng cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà trọ hoặc chết trong nhà trọ. Như vậy, cuối cùng bọn hắn giết được giải thoát. Hiện tại bây giờ, nhất định phải phục tùng chỉ thị của nàng. Uy hiếp của nhân kia rất khủng bố, nhưng nghĩ đến nàng cũng là hộ gia đình trong nhà trọ, Tiểu cũng có chút đồng cảm. Dù sao, nói không chừng nàng cũng có khả năng đã chết rồi. Lý ẩn cảm thấy nghiêm lang như muốn nói gì nhưng lại thôi, liền truy vấn, chuyện gì xảy ra? có thể nói cho ta biết không? Không, không có gì. Nghiêm Lang nghĩ tới Thượng Quan Miên, nội tâm không khỏi sợ hãi. Kế tiếp, Lý ẩn hỏi thăm không ít chuyện, họ đều thành thật nói hết tất cả những tin tức mà mình biết, duy chỉ có chuyện Thượng Quan Miên đã từng bắt các bọn hắn thì không có nói ra. Duy Trần, nàng thật sự sẽ không giải ra chuyện gì à? Mặt mũi của Tịch tràn đầy lo lắng. Lý Ảnh, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được nàng. Ta sẽ cố hết sức liên ghi lại thông tin trên notebook rồi nói, nhưng ta không thể hứa hẹn, nhất định có thể tìm thấy nàng. Còn bên kia, thần cốc tiểu dạ tử cùng Phạm Hiên Kỳ đang đứng lặng một bên quan sát, bệnh nhân ở trong căn phòng trước mặt, bên trong phòng thủy tinh, một nữ tử đại khái hơn 20 tuổi, có khuôn mặt tú đang nằm trên giường bệnh. Nàng thật quá mức tiểu tủy, trên mặt gần như không còn chút huyết sắc nào. Người nói có bệnh pháp có thể cứu sống nàng. Khiêm K kỳ giờ phút này kinh ngạc nhìn thần cốc tiểu giả tự hỏi người thật sự có biện pháp làm được sao nàng thật sự khó có thể tin tưởng dù sao loại động mà tính tình chúng không khác gì tiểu thuyết Vẫu Hiệp của Kim Dung chỉ sợ có Âu Dương phong chuyển thế mới có thể phân tích ra loại độc chất này và điều chế được giải dự a thiênên Lân hắn đã thử rất nhiều năm dùng rất nhiều các loại thí nghiệm không thể phân tích được thành phần của độc dược Phạm Khiêm kỳ nghi hoặc hỏi người Ngươi thật sự có thể làm được sao Tử già nhẹ gật đầu Sau đó lấy ra một vật nói Vật này có thể cứu sống được nàng Nàng có lẽ tối đa chỉ có thể sống được một tháng nữa phải không Có vật này Nàng có thể sống lại Phạm Hiên Kỳ chỉ thấy trong tay tiểu già tự Có một cái chìa khóa Ngươi Nàng trừng mắt to nhìn cái chìa khóa nói Thứ này là chìa khóa trong nhà trọ phải không Đúng là chìa khóa của một hận gia đình Đã chết trong thần cốc minh Ngươi cũng biết Chỉ cần tuyên thể tự động tiến vào nhà trọ Mọi bệnh tật trên thân thể Đều có thể trị được hoàn toàn thành công Ta lúc trước đã hỏi qua thâm vũ Nàng xác nhận Quy tắc này chính là phương thức tuyên cáo trước nhà trọ Và toàn thể hộ gia đình Cho dù là thân chúng kỳ độc Cũng có thể phục sinh Bây giờ nghĩ lại Nếu có người tự nguyện tiến vào nhà trọ Cũng cũng chỉ có lý do này Mới làm như vậy thôi Người tự cho mình lựa chọn A Chờ nàng chết đi Hoặc là ngươi dùng cái chìa khóa này biến nàng thành một hộ gia đình trong nhà trọ, có thể cải tự hoàn sinh. Hai chọn một, ngươi đã là người của thần Cốc Minh, cho nên ta mới bày cho ngươi một con đường sống, làm như thế nào chính là ngươi tùy chọn, ta không can dự. Phạm Hiên Kỳ run rẩy cầm lấy cái chìa khóa, nàng chỉ cảm thấy đầu mình phảng phất như bị nổ tung. Làm tính định trở thành hộ gia đình nhà trọ, nói đùa gì vậy? Như vậy còn không bằng chết. Tiến vào làm hộ gia đình trong nhà trọ, sống chết đâu ai biết. Phạm Hiên Kỳ cũng đang cảm thấy mất hết cam đảm, hơn nữa Trịnh Thiên Linh cũng đã chết, trên thế giới này chỉ có một người làm cho nàng lo no lắng mà thôi, đó chính là Tĩnh Đình. Lúc trước, Phạm Hiên Kỳ bị người của tổ chức Hắc Diệt Thương bắt đi. Lốc ấy hắn đang hoạt động buôn bán người trái phép. Nhưng bởi vì Phạm Hiên Kỳ cực kỳ xinh đẹp, cho nên bị bọn hắn biến thành công cụ tình dục, trải qua không biết bao nhiêu thời gian bị giam giữ bởi những tên không bằng cầm thú kia, vô số lần bạo hành. Cuối cùng nàng đã mang thai, sau đó bị xảy thai, thẳng đến khi mất đi khả năng sinh sản mới thôi. Nếu như không phải chiến thiên lân cứu nàng, nàng có thể sẽ vẫn sống trong sự giam giữ của những tên ác ma kia. Cho nên nàng rất cảm kích hắn, mặc dù biết rõ hắn là loại người giết người không gây tay, nhưng nàng hy vọng có thể trợ giúp hắn. Sau đó, nàng biết được nguyên nhân thực sự khiến chiến thiên lân lại cảm thấy hứng thú với nghiên cứu độc dược. Vì nữ nhân này, phủ tính đình, nàng cũng giống như chiến thiên lân, đều là người nghiên cứu dược, nhưng hai người hoàn toàn bất đồng. Nàng nghiên cứu dược với mục đích chế tạo giải dược, nàng là muội muội của Cửu Thiên Lâm. Bất quá, tuy là muội muội, nhưng nàng theo họ mẹ, tình cảm huynh muội hai người từ nhỏ đến lớn đều rất tốt. Tĩnh Đình lúc nào cũng rất yêu quý ca rất sùng bái tài năng nghiên cứu hóa của ca Mà trong lúc vô tình nàng biết rõ Cửu Thiên Lâm tiến hành nghiên cứu độc dược, nàng một mực kiên trì phản đối, vô luận như thế nào. Sử dụng độc dược giết người thực sự quá khủng bố. Tuy tính cách của tính đình có chút nghìn ngợm, nhưng cũng không thể tiếp nhận chuyện chiến thiên lân, nghiên cứu những việc đáng sợ như vậy. Sau đó, nàng bắt đầu phát hiện, Kaka còn tiến hành thí nghiệm độc dược lên người còn sống. Những người bên cạnh chiến thiên lân đều chết vì trúng độc. Điều này làm tính nình cực kỳ chấn động. Nàng không ngờ, Kaka mà mình sung bái lâu nay, hóa ra lại là một tin sát nhân. Mà đáng sợ hơn nữa, việc sử dụng con người làm thí nghiệm và giết người như vậy thiên lân không có chút cảm giác tội lỗi hắn thì chung cho rằng con người và chuột bạch cũng không khác gì nhau là mấy có thể dùng động vật làm thí nghiệm vì cái gì không thể dùng người sống hắn cứ ôm ý nghĩ như vậy cho nên đối với nghiên cứu độc dược không lúc nào ít mệt mỏi hắn cho rằng độc dược đối với xã hội loài người có ý nghĩa cực lớn nhất là có thể giết người tính đình nhiều lần muốn tố giác caka ca, nhưng pháp y không cách nào chứng minh được nguyên nhân cái chết và thành phần độc ruược Cho nên không thể khồi tố được Trình Thiên Lâm, hơn nữa Tĩnh Ninh cũng không biết độc dược kia chứa những gì, cho nên nàng quyết định bắt đầu nghiên cứu độc dược, nếu như Kaka chế ra độc dược, nàng sẽ biện pháp chế ra giải dược, cứu những người bị Kaka hạ độc. Nhiều năm qua, nàng vẫn thủ chung kinh trì nguyên tắc này, nàng cũng nhiều lần khẩn cầu Kaka dừng nghiên cứu độc dược, nhưng hắn vẫn không muốn thu tay lại. Mà Tĩnh Ninh thật sự không đành lòng làm chuyện bất lợi đối với Kaka, cứ một mực sống trong sự dày vò. Những năm đó, bởi vì một lần, phối thành phần độc dược sai lầm dẫn đến hít phải khí độc, khi tính nình chính độc, ngoại trừ Chín Thiên Lân ra, không một ai biết nàng trúng độc, mà bởi vì thành phần của độc dược mà tính hình điều chế, nên không ai biết được thành phần, vì cô em gái này, Chín Thiên Lân bắt đầu dốc sức liều mạng nghiên cứu các loại giải dược nhưng mà bởi vì không nắm rõ thành phần, cho nên rất khó điều chế, mà hôm nay Chín Thiên Lân đã chết rồi. Không còn ai có thể tiếp tục chế tạo ra giải dược cấp cho tính đỉnh nữa. tính đỉnh có thể sống đến bây giờ. Đều là vì Chiến Thiên Lân đã chế tạo ra loại giải dược giúp kéo dài mạng sống. Mà hôm nay, Chiến Thiên Lân là ân nhân của Phạm Hiên Kỳ. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn hoàn thành nguyện vọng của người nam nhân kia. 9 Thiên Lân thật sự là người rất mâu thuẫn. Hắn vì độc dược nghiên cứu bỏ qua hết mọi chuyện liên quan, rồi lại vì muội muội hắn liên lị. Giống như đã mất đi nhân tính, rồi lại có một tia nhân tính thật là không ai có thể hiểu nội hắn. Chỉ cần làm cho Tĩnh Đình trở thành hộ gia đình, nàng có thể sống lại. Vì dù sao không có Chí Thiên Lân, Tĩnh Đình cũng không thể tiếp tục sống được nữa. Nhưng làm như vậy có ý vị như thế nào? Phạm Hình Kỳ phi thường hiểu rõ. Nàng cho cô Tĩnh Đình nhiều năm qua cũng có chút cảm tình với Tĩnh Đình, nàng cũng coi cô ấy như muội muội của mình. Mặc dù Chí Thiên Lân là ác ma, nhưng hắn chính là người đã cứu nàng ra khỏi địa ngục trần gian. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tính đình có thể sống trở lại là nguyện vọng cuối cùng của hắn. Thế nhưng mà, ta làm như thế nào đây? Phạm Hình Kỳ gắt gao, cầm lấy cái chìa khóa. Mũi nhọn từ chìa khóa đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Thế nhưng nàng giống như không có một điểm cảm giác. Mà đúng lúc này, Phạm Hiên Kỳ bỗng nhìn cảm giác, trái tim phản phất như bị lửa thiêu cháy. Đầu đến không thể đứng vững. Hết chương 3 quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng Quyển 23, chương 4 Huyết tự mới ban bố Là lần huyết tự thứ hai Trong nhà trọ, An Tuyết Lệ đồng dạng nhận được chỉ thị huyết tự Biểu lộ thoáng chút rút dậy, nhìn những dòng chữ bằng máu đang dần hiện lên trên tường Đồng thời nàng không ngừng săn nắn hai tay Xin nhờ, xin nhờ, nhất định phải tuyên bố mảnh vệ địa ngục khế ước Chỉ cần ban bố như vậy Sẽ chỉ còn lại một mảnh nữa là có hy vọng rời khỏi nhà trọ rồi. Huyết tự không ngừng tạo thành hạng chữ, cuối cùng tổ hợp lên một đoạn văn tự tương đối dài. Dạng sáng 0 giờ đến 5 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2011, tiến về đường Nguyệt Tuyết, tòa Building Phong Thông tầng 17 tại thành phố Ca. Tầng này đã được bao hoàn toàn, là nơi tổ chức một vũ hội hóa trang, có thể nói là một party Halloween sớm. Tất cả các hộ gia đình nhận được huyết tụ đều phải trang điểm thành quái vật để tham gia yến hội, nhất định chú ý mấy điểm sau. Thứ nhất, phải trang điểm để cho không một ai nhận ra được mình, không được phép có bất kỳ sơ hở nào, ngay cả đặc thù giới tính cũng phải che giấu. Mà từ khi huyết tụ này bắt đầu, bất luận thời điểm hay địa điểm đều không cho phép thông qua bất kỳ một phương thức nào nói cho người khác biết mình sẽ hóa thân thành ai, các hộ gia đình nhất định phải xuất thoát từ những điểm khác nhau ở bên ngoài nhà trọ, không cho phép cùng xuất phát. Thứ hai, trong lúc chấp hành huyết tụ, không cho phép nói chuyện. Không thể dùng bất luận một phương thức gì để yêu cầu tháo trang sức hay lột hóa trang của đối phương. Nhưng các hộ gia đình có thể sử dụng bút máy để giao lưu. Không được phép giao tiếp bằng bất kỳ phương thức khác. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, sẽ có một con quỷ cũng sẽ tham gia vũ hội này. Cho nên số người tham dự vũ hội sẽ nhiều hơn một người, mà con quỷ này cứ các một khoảng thời gian sẽ giúp hộ gia đình, nhưng dù hộ gia đình có chết đi cũng không cho phép tháo lớp hóa trang của hắn để xác nhận thân phận, đặc biệt nhắc nhở, nếu có người có thể phát hiện ra con quỷ kia là ai, sau khi hoàn thành huyết tự có thể biết được tin tức của mảnh vỡ ước địa ngục. An Tuyết Lệ trợn mắt há mồm, miệng mở rất lớn, mãi lâu sau vẫn không thể khép lại. An Tuyết Lệ chỉ ngẫm thôi cũng cảm giác da đầu run lên. Huyết tự như thế nào? cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Quỷ trực tiếp xuất hiện, hơn nữa còn lẫn vào giữa bọn hắn. Nghĩ đến bản thân mình phải đi chấp hành huyết tụ như vậy, hai chân của An Tuyết Lệ không ngừng run rẩy, mà lần huyết tụ này tổng cộng có 6 người chấp hành. Thời điểm An Tuyết Lệ đi ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy hai người ngồi trong đại sảnh. Hẳn là vì cân nhắc đến đặc thù của huyết tụ, cho nên những hộ gia đình chấp hành đều có cùng một dáng người và hình thể tương đối giống nhau. Nếu như chiều cao kém nhau quá nhiều, Trang điểm cũng không thể bù lại được Quả nhiên lần huyết tự này Đều là những người có hình thể tương đối nhỏ nhắn Hai người kia một nam một nữ Một trong số đó Có cả nữ tử phong trần họ lưu Người thanh niên còn lại mang kín mắt Làn da tương đối trắng nõn Nhớ không lầm Hắn là người của thánh nhật giáo Lục Hải Lúc này sau nương nàng lại vang lên tiếng mở cửa thang máy Bước ra là một nam một nữ Hai người này Nam là người của dạ vũ minh Nữ là người của thần Cốc minh Đến bây giờ đã có 5 người Địa ngục khế ước Lúc này An Tuyết Lệ chỉ nghe thấy nữ tử của thần Cốc Minh Hưng phấn hô lên Đồng thời cũng chú ý tới An Tuyết Lệ Đều là người của thần Cốc Minh Tắc nhiên có quen biết nhau Nữ tử kia kích động xông lên cầm tay An Tuyết Lệ nói Tuyết, Tuyết Lệ, địa ngục khế ước Mảnh vỡ thứ 6 suốt cuộc đã được ban bố rồi Ấn, đúng, đúng à An Tuyết Lệ nhìn về phía nữ tử kia Nàng cùng người con gái trước mặt này Coi như là hảo hiểu Chiều cao của cô ấy so với An Tuyết Lệ không sai biệt lắm. Tên là Âu Dương Phi Liên, nàng là con gái của một thế gia kinh kịch, cho nên đối với việc trang điểm cũng có chút tâm đắc, vì vậy hai người nói chuyện rất hợp ý. Còn người nam nhân kia là thành viên của dạ Vũ Minh, tên là Diệp Đăng. Cuồn mặt coi như cũng thanh tú, thân hình không quá cao, cũng không khác lắm so với nữ giới. Huyết tụ lần này có quy định rất đáng sợ, chính là nếu như trang điểm không tới là người khác có thể nhận ra mình thì sẽ trực tiếp bị bóng dáng nguyên rửa sát hại. Cho dù thể hình không sai biện nhiều lắm, nhưng muốn làm được điều này không hề dễ dàng. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể triển khai tất cả các kỹ năng cho đến quan hệ của mình. Đồng thời, cấm nói cho bất kỳ kẻ nào nhân vật mình sẽ hóa trang, cũng tức là không thể thông qua người thứ ba, nói ra ý định hóa trang của mình. Mà cũng vì không cách nào nói chuyện với nhau, cho nên không ai có thể nói cho người khác biết mình là hộ gia đình. Huyết tự này quả nhiên là rất khủng bố, Đây là đánh giá của An Tuyết Lệ về huyết tự. Nhưng nếu khám phá ra được quỷ là người nào cũng đại biểu cho có thể đạt được mảnh vỡ khế ước thứ 6. Tất nhiên, muốn nhìn thấu được đối phương là quỷ, phải có bằng chứng rõ ràng. Lần này có thánh nhật giáo Lục Hải, hai người của giả Vũ Minh, thần Cốc Minh cũng có hai người. Như vậy xem ra, trong tan đại liên minh, bất lợi lớn nhất chính là thánh nhật giáo. Mà Dạ Vũ Minh cùng thần Cốc Minh đều có khả năng đạt được mảnh vỡ địa ngục. Mỗi người lúc này đều hưng vấn tột độ Đã có mảnh vỡ thứ 6 Như vậy đại biểu cho cái gì Nghĩa là chỉ còn một tấm nữa Liền có thể rời khỏi nhà trọ rồi Hiện tại rất nhiều hộ gia đình Mỗi ngày đều thấp hưng bái phật Hy vọng trước khi tuyên bố mảnh vỡ cuối cùng Bản thân mình đừng nhận được huyết tự Năm người tể tiệu An tuyết lệ nhẹ nhàng ngồi xuống Vỗ vỗ Âu Dương Phi Liên tớ ngồi bên cạnh nói Phương diện trang điểm Không có vấn đề gì chứ Anh không có vấn đề gì Âu Dương Phi Liên vô cùng cẩn trương nói Không có, không có vấn đề đâu Trong nội tâm nản lúc này Hiển nhiên vô cùng bất an 5 người đều cho rằng mọi người đã tụ hợp đầy đủ Đương nhiên không thể nào thảo luận nhân vật hóa trang Dù sao lần huyết tượng này Tất cả mọi người đều phải tự mình trang điểm Từ những địa điểm riêng biệt Dựa theo lễ hội trang điểm Halloween Hấp huyết quỷ Khẳng định sẽ bị dễ bị phát hiện Nếu là người sói hoặc là xác ướp Thì dễ dàng che đệ hơn Sau qua một hồi lâu sau, Phạm Hiên Kỳ mới trở lại nhà trọ, đồng thời biết được nội dung huyết tự. Kế tiếp, Đại Liên Minh điều phái người đại biểu tiến vào phòng Phạm Hiên Kỳ, xác nhận nội dung huyết tự. Xuất hiện mảnh vỡ thứ 6, cái này làm cho tất cả mọi người cực kỳ kích động và hưng phấn. Tin tức này tất nhiên Lý Ảnh cũng nhận được. Nói thực ra, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái với thái độ của Lý Ảnh, hắn thoạt nhìn như đã bình tâm trở lại, nhưng không hề có ý định thành lập liên minh, hoàn toàn là độc lập hiệp hành. Bởi như vậy, một mình một người đối mặt với một liên minh sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng Lý ẩn tự hồ vẫn muốn làm theo ý mình. Cái nhà trọ này bây giờ đã không tồn tại cái gọi là lầu trưởng nữa rồi. Hôm nay những hộ gia đình mới vào đều cân nhắc lên gia nhập liên minh nào. Nhân số của ba đại liên minh cũng vì vậy mà tăng mạnh. Mà lầu trưởng Lý ẩn xưa kia thế cường, nhưng bộ dạng dấu tài, không muốn liên kết với bất kỳ người nào, làm cho bọn hắn cảm thấy lo lắng. Không biết Lý ẩn có phải đang có ý định đặc biệt gì hay không? Nếu không phải lý ẩn có y quy siêu cao Là điều mà hộ gia đình nào cũng cần Thì sớm đã có người đến bức hắn Giao ra mảnh vỡ khế ước rồi Giờ phút này Tàm đại liên minh cũng bắt đầu tổ chức hội nghị khẩn cấp Bố trí chiến lược Mà trung tâm hội nghị thảo luận Chỉ có một Chính là làm như thế nào Để nhìn thấu thân phận của quỷ hồn Mang về mảnh vỡ địa ngục khế ước Mà thần Cốc Minh có 3 thành viên An Tuyết Lệ, Âu Dương Phi Liên, Phạm Hiên Kỳ Tự nhiên là các yêu thế nhất. Lúc này, nhà chợ hoàn toàn lâm vào trạng thái gió thổi mây phun. Các hộ gia đình bắt đầu thông quan đủ loại con đường, mua khí, thậm chí không có ít người đang nghĩ cách mua súng ở tại chợ đen. Đương nhiên, kinh kỵ nhất vẫn chính là Thượng Quan Miên. Tam Đại Liên Minh đều coi Thượng Quan Miên là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nàng tuy vẻn vẹn có một người, nhưng trước mặt nàng, Tam Đại Liên Minh bất quá chỉ là chuyện cười. Tam Đại Liên Minh đều đang đợi, đợi Thượng Quan Miên chấp hành huyết tự, chỉ cần có cơ hội nhất định phải nghĩ bệnh phát làm cho nàng gây ra từ lộ mà mình. Hiện tại đã có tin tức của mảnh vỡ thứ 6, mảnh thứ 7 cũng là trong tầm tay thôi. Hiện tại Thượng Quan Minh không thể nào không chết. Nếu không, người chết chính là Tam đại Liên minh, điên cuồng, chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Mỗi người trong Tam đại Liên minh đều giấu sát cơ, hơn nữa tập trung vật từng người có khả năng đang nắm giữ mảnh vỡ, không ngừng lợi dụng các phương thức để giám thị đối phương. Tam đại Liên minh cũng không ngừng bố trí các loại phương diện tác chiến trong nhà trọ, khắp nơi đều dấu máy nghe trộm, trinh sát nghiên cứu khu vực thích hợp để chiến đấu trong nhà trọ. Trận tranh hết sức căng thẳng, chỉ cần mảnh vỡ cuối cùng được tuyên bố, chính là lúc Tam Đại Liên Minh bắt đầu chiến nhanh toàn diện. Mà trận chiến này tất nhiên là không chết, không có người chết, chỉ khi lấy được toàn bộ mảnh vỡ mới có người chiến thắng cuối cùng. Mà dưới không khí khẩn trương này, Lý ẩn vẫn thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất những chuyện phát sinh không hề liên quan tới mình. Ai cũng không biết, nam nhân này đã muốn bày biêu tính kế chuyện gì. Càng là như vậy, mọi người càng đối với hắn kiên kỵ Mà ngày 14 tháng 7 cuối cùng đã tới, huyết tự chấp hành. Lửa xém lông mày, an tuyết lệ sau khi hóa trang hoàn tất, rốt cuộc cũng rất môn, nàng trang điểm theo hình tượng của ma nữ. Đeo một mặt nạ ma nữ, trông rất thật, bất quá, nói là ma nữ không bằng nói là nữ quỷ thì đúng hơn. Cái gương mặt trắng bạch, biểu lỗ hung ác tới cực điểm, Mà vì đeo mặt nạ như thế nên ăn tuyết lệ lúc ra cửa phải đeo kiếm dâm và đeo khẩu trang, nếu không nhất định sẽ hù người đi đường. Nàng di chuyển bằng tàu điện ngầm tiến về phía chấp hành huyết tụ. Trên đường đi, nàng rất khẩn trương, nhưng trong thời gian chấp hành huyết tụ không thể nói chuyện, cho nên ngay từ lúc này nàng không muốn mở miệng để tới lúc đó cho quen. Rất nhanh, tàu điện ngầm đến điển rừng. Nàng bước ra khỏi trọn xe lửa, liền thấy chiếc tòa cao ốc phong thông cách đó không xa tầng thứ 17, căn cứ theo điều tra là một quán ba, lúc này hoàn toàn được bao trọn, đến lúc đó, trong quán ba, ngoại trừ các hộ gia đình sẽ không còn bất kỳ người nào khác tồn tại, đúng, không có người. An Tuyết Lệ lắm chặt quần áo, hít sâu một hơi bước vào tòa cao ốc. Đèn trong cao ốc khá tối, cơ hồ không có bất kỳ ai, các hộ gia đình không ngồi thang máy, cho nên nàng nhất định phải đi bộ lên đến tầng 17, mà vừa nghĩ tới, phải đi bằng chân lên tới tầng thứ 17 ng cũng cảm giác toàn thân cứng ng nhưng dù sao bên người không có ai làm bạn mà trong hành lang rất tối và cơ hội không có đèn nàng đành phải mời đèn pin không ngừng hướng lên trên lầu 1 lầu 2 lầu 3 ba, thời điểm tối tầng 17 nàng cảm giác sau lưng ướt đẫm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào hành lang bên ngoài liền nhìn thấy cửa vào quán 3 quán 3 này tên gọi là quán ba ma quỷ nhẹ nhàng đẩy cửa An tuyết lệ nhìn thấy trong quỷy ba, Bàn ghế trung quanh sắp đặt rất chỉnh tề. Trên quầy ba thì để từng ly thủy tinh. Bên trong có chứa các loại rượu được cung cấp để dùng. An tuyết lệ đi vào. Sau đó nàng nhìn thấy đã có người ngồi sẵn ở một cái bàn. Người kia cũng nhìn thấy An tuyết lệ, ngần đầu lên. Đó là gương mặt. Cư nhiên là một gương mặt nam nhân bị nửa thiêu đốt. Một đầu đỏ thẫm. Hết chương 4 quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục tác giả hắc sắc hòa trùng quyển 23 chương 5 An tuyết lệ đã chuẩn bị tâm lý tương đối tốt nhưng khi bước vào nàng vẫn hoảng sợ đến đứng cả tim bởi vì người xuất hiện trước mặt nàng rất có thể là quỷ không thể không nói lần huyết tụ này thực sự quá mức quỷ dị hoặc không tầm thường Mặc dù từ trước tới nay vẫn có những huyết tự đặc biệt chưa kia quỷ hồn luôn ẩn nấp vào một chỗ nào đó đến khi chấp hành huyết tụ nhất định phải rơi vào sinh lộ hoặc tử lộ mà hộ gia đình gây ra, sau đó mới ra tay. Nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện thanh thiên bạch nhật như vậy. Àn tuyết Lệ bước nhanh tới, nàng trước đó cũng nhìn ra, dáng người của sáu hộ gia đình đều không sai biệt lắm. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là nữ nhân nhưng ngược đều bình thường, không đến quá mức lớn, cho nên mặc quần áo tương đối rộng thùng thình là có thể che được đặc điểm của thể hình. Thật sự thì dùng vài cuốn ngực cũng có thể giải quyết được vấn đề này. Về phần nam tính, Chỉ cần mặc áo cổ cao hơn một chút cũng có thể che được quýt hầu. Bàn tay của mỗi người lớn nhỏ cũng không khác nhau lắm. Trước đó mọi người cũng đã kiểm tra nếu ai có vết sẹo hoặc nốt ruồi hoặc có gì đặc thù ở bàn tay thì phải dùng găng tay. Hàn Tuyết Lệ đã từng cân nhắc nếu che giấu giới tính có thể hay không chọn cách ăn mặc thành ma nữ. Dù sao là thực cũng là giả, là giả cũng là thực cho nên dứt khoát chọn cách hóa trang như vậy. Quần áo thì lựa chọn, cổ trường bào đen. Vạt áo kéo dài đến gối, bởi vì chúng rộng thùng thình, cho nên tuyệt đối không nhìn ra được bộ ngực. Nàng lúc này ngồi cách người có khuôn mặt, bị thiêu nát 5 cái bàn lớn. Trên mỗi bàn đều có một tờ thực đơn. Nàng cầm nếm menu giả vừa đọc, nhằm che khuất gương mặt của mình, nhìn chằm chằm vào người kia. Hắn là ai? Hoặc là nói, nàng là ai? An tuyết lệ nhìn đối phương còn đối phương tự hồ cũng chăm chối nhìn nàng lúc này An tuyết lệ cho thấy trên mặt bàn ngoài mộtsấp giấy dùng để ghi chép còn có một cái bút máy quỷ định huyết tự xác thực cấm dùng bút vì cái gì tại đây không không phải cấm dùng bút nghiêm khắc mà nói là cấm dùng bút nó cho đối phương viết thân phận của mình l huyết tụ này rõ ràng cho thấy các hộ gia đình không thể thông qua các phương thức bình thường để nhìn ra thân phận của quỷ mà chỉ thông qua phương thức phán đoán Ai sẽ là quỷ? Điều này có liên quan rất lớn đến người sở hữu mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 6. An tuyết lệ cũng không quên. Thần cốc tiểu giã từ dặn do nàng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn ra ai là quỷ. Trong nội tâm An tuyết lệ, làm sao lại không nghĩ như thế? Hiện nay, chỉ còn hai mảnh vỡ khế ước địa ngục cuối cùng, cho nên mọi người đều cực kỳ chú ý. Chỉ cần có người nắm giữ mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 6, thì lập tức... Bà đại liên minh sẽ tiến hành vào giai đoạn chuẩn bị chiến tranh một cách khẩn cấp. Chuẩn bị chờ đợi mảnh vỡ cuối cùng được ban bố. Vì có thể còn sống ly khai khỏi nhà trọ, gió tanh mưa máu, rất nhanh sẽ xuất hiện trong nhà trọ. an tuyết lệ lắc đầu, tạm thời không thể nghĩ nữa. Nàng cho rằng, có thể nhìn ra ai là quỷ, khẳng định đó chính là sinh lộ. Nhưng điều khó khăn là biện pháp nào mới có thể nhìn thấu ai là quỷ? Hay có thể viết vài câu chào hỏi người kia được không nhỉ? Cẩn thận ngẫm lại. Nếu dùng cách viết mà nói Có thể thông qua cách nói chuyện Mà phán đoán được thân phận của đối phương Nếu như có thể xác định được thân phận của từng người Như vậy có thể biết được Ai không phải là hộ gia đình Chỉ sợ ở điểm này cũng không dễ dàng thành công Ản tuyết lệ tinh tường điểm này Với tay kéo một tờ giấy Dùng cây bút Định viết một thứ gì đó Đột nhiên cửa quán rượu lại mở ra lần nữa Cái quán bà này Thật ra cũng không chiếm cứ toàn bộ tầng 17 Chỉ chừng hơn 70 mét vuông Còn có cả sân nhảy, xem ra rất phù với vũ hội hóa trang, nhưng ai cũng không dám ra kiêu phủ, ai biết được người kiêu vũ cùng mình có phải là quỷ chi sao? Người này tiến vào, ngay lập tức nhìn về phía sàn nhảy, sau đó chú ý tới anh Tuyết Lệ cùng người có mặt bị thiêu đốt kia, rồi đóng cửa lại. Người này toàn thân cơ hồ đều bị hắc bào trùm, trên tay cũng mang theo găng, còn có mặt thì có một quả bí cực kỳ hung ác, rất rõ ràng Hợp lý với bộ đồ, cổ áo được kéo cao, thắt buộc ở ngay dưới quả bí đỏ, cách ăn mặc rất kín đáo. Đầu bí đỏ bộ pháp rất nhanh đã đi tới bên cạnh An Tuyết lại ngồi xuống. Người này chắc hẳn đối với trang điểm của mình rất có tự tin, phải biết rằng nếu như bị hộ gia đình trực tiếp nhận ra là ai thì bóng dáng nguyên rủa sẽ lập tức khởi động a. Nhưng quả thật, mặt nạ đầu bí đỏ được làm quả thật không tệ, rõ ràng là lớn hơn đầu người một chút, nơi hai mắt quét hai lỗ nhỏ. Vừa vạn tầm nhìn không quá lớn cũng không quá nhỏ hơn nữa quần áo bao bọc rất kín chất liệu may mặc coi nhiều cũng rộng thùng tình cho nên cũng khó có thể phân biệt ra là ai bởi An Tuyết lệ không nhận ra được người này là ai vừa rồi thời điểm người này đi vào rõ ràng bộ pháp rất nhanh hiển nhiên không dựa vào cước bộ để có thể phán đoán được giới tính hơn nữa dù đi rất nhanh nhưng theo bước chân nặng nhẹ cũng khó phán đoán được thể trọng là bao nhiêu M dù thể trạng của người tham gia chấp hành đều không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận chú ý một chút vẫn hơn. Loại hành động này thoạt nhìn là hộ gia đình gây lên, nhưng An Tuyết Lệ không muốn kết luận đơn giản như vậy, bởi vì nhà trọ hoàn toàn có khả năng lợi dụng nhận thức của hộ gia đình để tiến hành lừa gạt. Nàng tham gia phân tích huyết tự lâu như vậy cũng không phải chỉ ngồi không. Về phần bản thân An Tuyết Lệ, nàng đối với trang điểm của mình không có chút hoài nghi. Đầu tiên, nàng chế test mặt nạ để làm cho không người nào có thể phân biệt được giả thật. Nhưng dù sao, làm quá chân thật, người khác liết nhìn sẽ hoài nghi là nàng, ăn tuyết lệ. Cho nên nàng cố ý chế tác hơi thu ráp một chút, như vậy nhìn kỹ có thể nhận ra được đó là mặt nạ chứ không phải là mặt thực. Nàng nhìn người đang ngồi bên cạnh, nhất thời không biết lên ngươi thứ gì. Không thể nói với đối phương, biết thân phận của mình, nói cách khác, không thể nói cho đối phương biết mình là hộ gia đình hoặc không phải là hộ gia đình. Cho nên nhà chọn đã tính đến mọi tình huống, chi tiết cho dù hỏi đối phương chắc chắn, hắn cũng sẽ không trả lời. Dù sao, ba đại minh trước mắt đều có tư liệu của từng hộ gia đình, chỉ cần đã sai hơi chút, sẽ có thể bị phát giác. Bởi vậy, chỉ có thể thăm hỏi chuyện khác mà thôi. Bất quá, An Tuyết lệ cho rằng đối phương cũng chưa chắc sẽ trả lời, chỉ có điều, bởi vì sự tồn tại của Mạnh Vỡ Khê ức địa ngục, mọi người đều hi vọng biết được thân phận của đối phương, cho nên giúp nhau thăm dò cũng là điều không thể chối khỏi. Đương nhiên, so với mảnh vỡ khế ước địa ngục thì điều quan trọng nhất chính là có thể sống sót. Rất nhiều người đều cho rằng, nhìn thấy ai không phải là hộ gia đình thì đó chính là quỷ. Đây rất nhanh làm manh mối sinh lộ, bất quá nhìn theo góc độ huyết tự mà xem thì nhìn dấu thân phận quỷ, tất nhiên là có khả năng, bởi vì chỉ cần là hai hộ gia đình cuối cùng, như vậy có thể biết ra đối phương là ai và hộ gia đình cuối cùng kia sẽ trở thành người biết khế ước địa ngục đang ở đâu. Bất quá rất có thể quỷ sẽ giết chết hai hộ gia đình cuối cùng, nếu chết hết mà nói, có nhìn thấy à là quỷ cũng không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Cái quán bar này rất yên tĩnh, hiện tại mới chỉ có mấy người như vậy. Nàng cuối cùng viết lên giấy mấy chữ. Chơi không? Chơi bài xì phé. Ta vừa nhìn thấy bên cạnh quầy bar có bài xì phé. Thời điểm nàng viết chữ, cố ý ghi siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không có cách nào nhìn ra được bút tích của nam hay nữ. Sau đó đưa giấy ghi chết cùng bút máy tới Mà đầu bí đỏ nhìn xong, căn bản không có chạm đến bút máy, cũng không có ý trả lời lại. Qua một hồi lâu cửa lại mở, một người nữa đi vào, ba người đều ngầng đầu nhìn về phía đối phương. Người này cũng đeo một cái mạch nạ, nhưng được chế tác giống như rắn, thật sự quá mức chân thật. Không nhìn kỹ, thật sự cho rằng đó là rắn. Đầu bí đỏ lập tức đứng lên, nhìn chăm chăm vào người kia. Cách ăn mặc của đối phương chính là hình tượng của làng Merusa, một nhân vật quen thuộc trong thần thoại Huy Lạp Một khi nhìn vào hai mắt của nàng Lập tức hóa thành tượng đá Một nhân vật cực kỳ đáng sợ An tuyết lệ bỗng nhiên nghĩ đến Vì sao đầu bí đỏ lại đứng lên Hẳn là cũng sẽ bị sợ biến thành thạch đầu sao Dù sao nếu người này là quỷ Thì cũng chính là ma ba nữ Merusa rồi Bất quá cẩn thận ngắm lại Nếu như là Merusa Như vậy tất cả mọi người Sẽ lập tức bị hắn giết chết Căn bản không khớp với quy định Và độ khó của huyết tự Mà qua thời gian ngắn Hắn mới được phép giết chết một người Nói đến đây, An Tuyết Lệ cũng nghĩ đến huyết tự này tồn tại một vấn đề, chính là quỷ sẽ giết người như thế nào đây? Nếu như lập bảy người, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, không xa rời nhau, trừ phi đem toàn bộ 6 người giết chết cùng một lúc, nếu không, những người còn sống sẽ nhận ra ai là quỷ, hay quỷ có thể dùng phương thức rủa để làm cho không một ai nhận ra, hoặc có thể xuyên tạc trí nhớ của người khác, thật sự có quá nhiều khả năng, cho nên vấn đề này cũng không thể quá coi trọng, bởi vì mọi người đều trông cậy vào điều này. Để phán đoán ai là quỷ Medusa rất nhanh đi tới quẩy ba Ngồi xuống nhìn về phía ba người Ngay sau đó cửa lại mở ra an tuyết lệ lại nhìn sang Lần này là một người toàn thân được băng bó Đồng thời hắn mặc một bộ âu phục đen Đi dày ra đeo kính dâm Sáp ướp Ản tuyết lệ không thể không bội phục người này Tràng điểm thật sự không tệ Biến thành trang phục xác ướp như vậy Cũng không dễ dàng gì xác ướp đi vào Sau đó bộ pháp cũng rất nhanh đi tới một cái bàn cho ngồi xuống Đồng thời thỉnh thoảng liếc về phía An Tuyết Lệ cùng Đầu Bí Đỏ. An Tuyết Lệ bỗng nhiên nghĩ đến, nàng cùng Đầu Bí Đỏ, không phải ngồi quá gần rồi sao? Dù sao nàng cũng không biết Đầu Bí Đỏ có phải thật sự là hộ gia đình hay không. Cựu ly gần như vậy, đến lúc đó nó không chừng nàng rất là người thứ nhất bị sát hại. Cho nên nàng lập tức đứng lên, đi tới một cái bàn khác. Nhìn những người trong phòng này, nàng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm khủng bố trong đầu, bọn hắn thực sự là hộ gia đình hóa trang đấy sao? Hay có thể toàn bộ đều là quỷ hồn đây. Ý nghĩ này đột nhiên phát sinh, thật khó có thể ngăn chặn. Ví dụ như trên thực tế, toàn bộ hộ gia đình đều bị sát hại rồi, sau đó quỷ hồn thế chân tới tham gia cái vũ hội hóa trang này, cái này chẳng phải là Paris Halloween sao? Không, sẽ không đâu. Nàng vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này bài trừ khỏi đầu. Dù sao nghĩ như vậy cũng quá kinh khủng đi. Cuối cùng, cửa lại mở ra, người tới mang mặt nạ trắng bệch, trên mặt chỉ động nhất một con mắt. Cái mặt nạn này tuyệt đối không có một sợi tóc chỉ có độc một con mắt cực lớn cứ như vậy chiếm cứ toàn bộ mặt nạn hiện tại chỉ còn lại một người cuối cùng khôngỳthậ bọn hắn hi vọng người cuối cùng đừng xuất hiện nếu có 7 người thời điểm người kia bước vào có thể trăm khẳng định quỷ đã tín nhập vào cái phòng này rồi mỗi người đều lựa chọn một chỗ ngồi chầm mà không nói gì sau đó cửa lại mở ra người thứ bảy cuối cùng cũng đã đến Hết chương 5 quyển 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.